Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như cô được biết, lưu mộng không hề sống ở khổ đó. Không phải là cái cô lưu mộng này theo dõi những cử động của cô ở khắp nơi đấy chứ. Nếu đúng là như vậy, thì còn là đáng sợ. Giàn nhân nhân vẫn chưa trả lời lại. Tư tình lại gửi tin nhắn đi nữa. Nhân nhân, nơi này chỉ rộng có chừng đó. Hơn nữa cậu cũng biết đấy. Bố mẹ của các thành viên trong nhóm cùng lớp này của chúng ta có quen biết nhau từ chưa? Thầy Giàn nghiêm khắc với cậu như vậy. Thầy mà biết được tình đồn Có lẽ sẽ không chịu nổi Nếu như có thể được Tốt nhất cậu nên giải thích trước cho bố mẹ nghe Tớ biết cậu không dễ dàng gì Mới có được cơ hội đến đế đô phát triển sự nghiệp Bố mẹ cậu cũng không dễ dàng gật đầu Đi cậu ra đi như vậy Thị trấn thì nhỏ Cha mẹ có đám bạn học Gần như quen biết nhau hết Lại thêm chuyện bố cùng nguyên chủ là giáo viên Cơ hội gặp mặt các vị phụ huynh lại càng cao Mấy tin đồn nhảm này Nếu như truyền ra ngoài Bố già nhất định sẽ biết đến chuyện Ông già và bà già đều là những người sống thành thực, biết điều Trong kỹ của chủ cũ, hai người họ đều rất nghiêm khắc với cô Thậm chí khi vào đại học rồi, họ vẫn còn quán thúc cô, không cho cô yêu đương gì Đợi sau khi tốt nghiệp đại học, họ không còn cấm đoán chuyện yêu đương nữa Nhưng đối tượng hẹn họ phải được sự đồng ý của họ Vậy nên mới nói, lúc đó có được sự đồng ý của hai người, thật sự gian khổ biết bao Người dân ở cái nơi nhỏ bé đó không nghe nổi mấy tin đồn thất thiệt chứ đừng nói đến người rất coi trọng thanh danh của con gái như ông Giản. Giản nhân nhân vốn là muốn gọi điện với cho gia đình, nhưng lại nhớ ra giờ này đã muộn, nói không chừng hai người họ đã ngủ sai rồi, nên cô quyết định sáng ngày mai sẽ gọi điện giải thích tưởng tận chuyện này. Sáng sớm ngày hôm sau, Giản nhân nhân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mơ mơ màng màng, vừa lấy chiếc điện động trên đầu giường, mắt nhắm mắt mở. Khi nhìn thấy chiếc điện thoại hiển thị người gọi là mẹ, cô mới giật mình bật dậy. Sớm như vậy, đã gọi điện thoại Sao cô lại cứ có sự cảm không lành thế này Cô bấm nút nhận điện thoại nói Mẹ, sao sớm thế này mẹ đã gọi cho con Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không Thời gian này mỗi tuần Cô đều gọi điện về nhà Mới đầu còn thấy lạ lắm Chứ đến bây giờ cũng đã thành thói quen rồi Đầu dây bên kia có vẻ ồn ảo Mẹ già lớn tiếng nói bằng giọng địa phương Nhân nhân, bố mẹ đang trên xe bus Gần đến chỗ con ở rồi Con mau qua đây đón mẹ và bố con đi Giàn nhân nhân vẫn chưa hết ngờ ngác Thì đầu bên kia đã cúp máy Cô nhanh chóng lại tinh thần cầm điện thoại gọi ngay cho Trần Bội Chỉ có điều, không hiểu vì sao điện thoại của Trần Bội Vẫn luôn không liên lạc được Đêm qua cô và Trần Bội Vẫn còn tán gấu với nhau rất lâu Giàn nhân nhân lập tức mở lại lịch sử liên lạc với Trần Bội Tin nhắn cuối cùng cô ấy bảo Đến nhà chị họ ở mấy ngày Cô buồn bực vào đầu Vậy thì, bây giờ cô phải nhanh chóng đi gặp bố mẹ của giàn nhân nhân Trong thân phận con gái của hai ông bà. Không hiểu vì sao hai người lại đến mà không nói trước với cô một tiếng. Xem ra bọn họ cũng nghe được tin đồn kia rồi. Vì vậy, với tính cách của bố Giản nhất định sẽ cùng với mẹ Giản đến để chất vấn con gái cho rõ sự tình. Một mặt khác, bố Giản và mẹ Giản đi xe buýt. Lúc này đúng giờ cao điểm. Lúc đó trên xe rất đông người. Mẹ Giản xếp hành lý đứng ở chạm xe buýt, nhìn những người đi làm vội vàng ăn nhanh miếng bánh không khỏi chép miệng. Sao nhiều người quá thế này, chèn chúc qua lại nhân nhân cũng sống như thế này sao? Người trẻ tuổi, ai cũng đều muốn bay nhảy về phía Bắc. Bố Giàn cũng cầm trên tay một chiếc ba lô. Lần này, bà không được ba phải nữa đầu đấy. Phải mang nó về nhà. Đây không phải là nơi để nó ở lại. Lão Giàn, ông vẫn còn tin những tin đồn kia sao? Nhân nhân là chúng ta xinh đẹp. Nhưng nó là người như thế nào? Người khác có thể không biết. Nhưng chúng ta thân là bố mẹ. Chẳng lẽ lại không hiểu rõ con gái của mình? Nó không phải loại người như vậy đâu. Mẹ Giàn vẫn rất tin tưởng con gái. Con bà không thể trở thành tiểu tam được. Trong chuyện này, chắc chắn có nhiều nhầm ông đừng vừa nhìn thấy nó đã mắng mỏ đấy không có lửa làm sao có khói chớ Dù sao thì lần này cũng phải đưa nó trở về đừng có mà nói tốt cho con gái nữa ở bên ngoài toàn học cái xấu tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi nếu nó thi công chức vừa ai có thể ở nhà ôn tập tôi có ông bạn học cũ làm trong cục tài chính còn có thể giúp một tay còn nếu không muốn đi thi gì đó thì xin vào làm ngân hàng cũng không thành vấn đề thực sự không ổn thì người trong nhà mình cũng có mấy gái xí nghiệp lớn bảo con gái đi phỏng vấn xem thế nào Tìm một công việc ổn định ở trong mấy doanh nghiệp của người nhà Bố Giàn tính toán một chút Chẳng phải chúng ta tiết kiệm được một khoản tiền sao Bây giờ các tòa nhà mọc lên không ít Đặt mua một căn rồi gom góp chút tiền trang trí nội thất Hoàn toàn không thành vấn đề Tôi đã hỏi qua rồi Giá cả bây giờ cũng không quá cao Số trả góp để nó tự trả Nếu như không đủ Thì chúng ta có thể bố thêm vào Như vậy cũng không phải là không được Mẹ Giàn cũng gần đầu đồng ý Theo ý kiến của bố Giàn Bà vừa đi theo chồng mình vừa nói tôi cũng nghĩ như vậy gần đây trong làng giải trí không phải vừa bóc ra một vỗ dùng thuốc sao nhà chúng ta cũng chẳng phải có ra thế gì tôi thật sự sợ con đấy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net